Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tôi muốn dẫn tiểu ảnh về nhà một đêm, thuận tiện, ăn một bữa cơm cùng nhau Cho tới bây giờ, hai ông cháu chúng tôi cũng chưa ngồi ăn cơm chung bữa nào Đứa nhỏ này cũng nên sớm một chút thích ứng với hoàn cảnh nhà Nam Cung Nam Cung ngạo trầm bỏng, du dương, nói Dụ thiên tuyết cầm chặt tay con trai, nhẹ giọng, nói Nam Cung tiên sinh, ông không phải mời tôi Tôi cũng không có tư cách phát biểu ý kiến Những điều này, ông hỏi tiểu ảnh là được Nam Cung ngạo chờ đợi chính là những lời này từ cô từ trước tới nay ông vừa ý người phụ nữ này nhất chính là cô nói này gật đầu một cái nheo mắt lại nói Tiểu ảnh à mẹ cháu không có ý kiến về nhà ăn cơm cùng với ông nội đi đối với cái từ về nhà này tâm tình của Tiểu ảnh căn bản là có sự mâu thuẫn nhà Nam Cung chính là một ông nội bá đạo còn có một người cha khốn kiếp lại thêm một người đàn bà chanh chua khó dê xưa kèm theo con bé ngốc ngất trình lăn y đó cái nơi như thế có tránh khỏi lời mặn lời nhạt chiến tranh kịch liệt lại càng khó tránh hơn tiểu ảnh cười cười ông cụ cháu có thể đáp ứng yêu cầu của ông trở về ăn cơm cùng nhau chẳng qua cháu có một yêu cầu cháu chưa bao giờ một mình đi tới nhà người lạ làm khách cháu hy vọng mẹ có thể đi theo cháu ông đồng ý không sự thiên tiết rất kinh ngạc sắc mặt hơi trắng bệch cô thật sự không ngờ tiểu ảnh sẽ đồng ý đi tới nhà nam cung làm khách càng không nghĩ tới cậu bé lại có thể để cô cùng đi theo đứa bé này Rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Nụ cười của nam công ngạo cứng đờ. Tiểu ảnh à, mẹ cháu đi làm mệt mỏi, không nên chạy xa như thế. Hơn nữa, lần này đi theo ông nội là gặp mặt ba của cháu. Người một nhà chúng ta vui vẻ trò chuyện, không nên làm phiền mẹ cháu. a ông cụ, ông nói những lời này thật là kỳ quái. Mẹ không phải là người một nhà của chúng ta sao? Không có mẹ, vốn cũng không có cháu sinh ra. Tại sao mẹ mang thai 10 tháng, sinh ra cháu thì đã thay đổi thành người nhà của các người đây không phải thật sự là rất kỳ quái sao? Tiểu ảnh vẫn cười cười như cũ, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân vô tà lại lộ ra mấy phần bất bình cùng diễu cợt. sắc mặt của Nam công ngạo càng thêm khó coi. Có điều là chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ, tâm tình của ông cũng tốt theo. Cũng được, để cho mẹ cháu đi theo, chúng ta ăn bữa cơm thật ngon. Nam công ngạo cười lớn, vuốt ve đầu cháu trai trong nháy mắt, sự tử ái cả đời đều dừng ở khoảnh khắc này. Theo bản năng, sự tuyết tuyết muốn cự tuyệt. Nhưng tiểu ảnh siết chặt ngón tay của cô Ý bảo cô đáp ứng Thời dịp năm công ngạo gọi người đi lái xe tới đây Dư thiên tuyết có chút lo lắng Nhẹ giọng hỏi Tiểu ảnh, rốt cuộc con muốn làm cái gì Nói cho mẹ biết được không Đứa bé này luôn có ý tưởng kỳ lạ Lại chấn động, giống như một tiểu ác ma cậu không dám xác định cậu bé Có thể làm ra hành động kinh thế gì Mẹ không cần lo lắng Cư xử với kẻ địch cũng giống như đối đãi Với một con rắn, đâm đầu xông lên Bắt bọn nó dẫm thật mạnh dưới chân. Mẹ chờ xem, tối nay tiểu ảnh sẽ cho bọn họ đẹp mặt Tiểu ảnh bứt ve mặt của dụ Thiên Tuyết Kiên định, nói Trong lòng Dự Thiên Tuyết càng thêm lo âu Nắm tay con trai Chỉ sợ cậu bé chọc ra chuyện phiền toái Cùng nhau lên xe Dự Thiên Tuyết ngồi trên ghế sau Chạm vào điện thoại di động trong túi Do Dự, không biết có nên thông báo cho Nam Công Kỳnh Hiên hay không Vào giờ khắc này Cô thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh Nhớ tới lời tỏ tình của anh đêm hôm đó Ngay lập tức đầu óc có hỗn loạn không biết phải làm sao. Thời điểm muốn trốn xuống xe lại bị anh bắt trở lại, gắt gao ôm vào trong ngực mà hôn. Cô dãi dọa thế nào cũng đều vô dụng. Thật không ngờ, thúy thức biểu đạt tình yêu của một người đàn ông lại cuồng nhiệt như vậy. Cô có thể cảm giác được trong một khắc kia cả người anh phấn khích, kích động cùng thở dốc nặng nề. Nhưng anh cố chịu đựng, không có phá tan giới hạn chạm vào cô. giữa bọn họ có quá nhiều yêu hận sâu nặng, còn rất xa mới đến mức độ tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nghĩ đến những điều này, Dụ Thiên Tuyết liền đỏ mặt, với vẫy, vẫy đầu, mấy ngón tay duỗi vào trong túi cũng rụt trở về. Cô không muốn liên lạc với anh, cứ như vậy đi, dù sao đến nhà Nam cung nhất định là anh cũng có ở đó, chẳng qua nơi đó có quá nhiều người, cô không muốn gặp lại. Xe từ từ dừng lại. Tiểu Anh rời giao sức sống xuống xe, nhìn cái biệt thự lớn siêu cấp hào hoa mình tới lần thứ hai này, lại nhìn bãi cỏ cùng hồ bay mênh mông chung quanh một chút các loại kiến trúc châu âu cũng như hoa viên lớn đến mức làm cho người ta chặt lưỡi tới đây tiểu ảnh theo ông nội đi vào buổi tối muốn ăn món gì thì nói với bà Ngô để bà Ngô làm cho cháu đến đây năm công ngạo chấm gậy xuống xe khuôn mặt già nua cười thành một đóa hoa bắt tay của cậu bé đi vào trong dụ tiểu thư mời bên này hộ vệ áo đen đi tới bày ra một tư thế mời Dự thiên tuyết nhìn chằm chằm địa phương cách xa đã lâu này, trong lòng ngũ vị tạp trần gật đầu một cái, kéo dây từ sách lên trên bờ vai, hộ vệ đi cùng theo vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.